tám mươi mốt chương thời khắc mấu chốt chạy tới cứu hỏa toàn thể nham nhẫn nhìn thấy không cổ nổ hạn nhì dạ đã muốn đánh vào gia viên của chúng ta phá hư nhà của chúng ta cướp đoạt nhà của chúng ta thường giết chết vợ của chúng ta thân là nham nhẫn các ngươi có thể dung nhẫn như vậy sự tình sao có thể cho phép như vậy sự tình phát sinh sao xủ chỉ cả lớn tiếng nói không thể bất kể là không phải có nham nhẫn đối với xủ chỉ cả quyết định bất mãn thế nhưng cái này phút chốc tất cả nham nhẫn đều mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng đoàn kết lại với nhau chống lại kẻ thù bên ngoài tốt ta cũng không cho phép như vậy sự tình phát sinh ta sủ chỉ cả hôm nay đem lời chồng xuống tới cố nô hạ ni dạ muốn vào chúng ta nham ẩn thôn không phải là không thể được nhưng là lại muốn đạp thi thể của ta đi qua mới được d u chỉ cả dùng một tấm quyết tuyệt giọng nói hết lớn chỉ cần là nham nhẫn đều xuất ra các ngươi trả cơ dạ t h i triển ra các n g ư ờ i nhẫn thuật ngăn chở cô n ổ hạ n ì ra. phải dù chỉ ca đại nhân mấy ngày liên tiếp sĩ khí chạy xuống đến mức tận cùng nham nhẫn cái này phút chốc c ư nhiên sĩ khí dâng cao đứng lên nham nhẫn quả nhiên là am hiểu nhất phòng ngự a chín nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tô lắc đầu tuy là hắn đã sớm biết muốn công hám nham ẩn thôn là gần như không có khả năng thế nhưng khi nhìn đến trước mắt một màn này thời điểm hắn vẫn nhịn không được cảm thán Thổ thổ độn thổ lục l quy a âm âm hai đại nhẫn thôn nỉ dạ liên thủ thi triển ra n h ẫ n thuật dù cho chỉ là cấp bậc thấp n h ẫ n thuật uy lực cũng hết sức khủng bố hai đại nhẫn thuật va chạm trong lúc đó nhất thời sinh ra to lớn bạo tạc trong khoảng thời gian ngắn thiêu đốt hỏa diễm phóng phật mưa thiên thạch một dạng nham thạch bay khắp nơi bán tuy là sĩ khí dâng cao thế nhưng một đám nham nhẫn trên mặt cũng là không che giấu được m ệ n h mỏi dã r ờ i rất nhiều đều là đeo băng trực tiếp ra chiến trường h i ệ n nhiên mấy ngày liên tiếp chiến tranh bọn họ chẳng những tiêu hao rất nhiều hơn nữa thương thế đều không tốt một thân thực lực thập không còn ngũ tương phản cổ nổ hạ nhị dạ chiếm thượng phong ý liệu nhị dạ là năm nước lớn ở giữa xuất sắc nhất hiện tại trên cơ bản ra chiến trường đều có thể có tám phần mười trở lên thực lực coi như chiếm giữ địa lợi nhân hòa trên dưới một lòng nham nhẫn vẫn là rơi vào hạ phong bất quá vào giờ phút này nham nhẫn lại giống như một viên mặc kệ gió táp mưa xa đều không chút nào dao động bản thạch một dạng gắt gao ngăn t r ở cổ nổ hạ một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng thế tiến công hòa đột họa lỏn dê viêm đạn họ rổ xỉ mà dựa ở nham nhẫn ngăn cản cổ nổ hạ lại một đợt thế tiến công sau đó nhắm ngay cơ hội cùng nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ cùng nhau thi triển hòa đột t h u ậ hai đại ảnh cấp cường giả liên thủ thi triển hòa độn uy lực nhất định chính là kinh tiên động địa to lớn sóng lửa đập vào mặt để không ít nham nhẫn đều mặt đầy mồ hôi ra đây một b à lão giả khổng cũng muốn liều mạng mệnh dù chỉ cả khổ sở hít một tiếng đang ở hắn chuẩn bị kết ấn thời điểm một đạo để toàn thể nham nhẫn hoan hô sĩ、si、khí tăng vọt để cổ n ổ hạ nị giả sĩ、si、khí một trệ mặt ngoài cùng ăn bay liệm giống nhau khó coi thanh âm chuyển đến đóng băng l i ề u đạn bỏ vào băng máy phun mấy viên đóng băng l i ề u đạn từ trên trời giáng xuống rơi vào hỏa diễm bên trên kèm theo một tiếng bạo tạc phong x u ấ t ra một cỗ bỏ vào băng chi lực tướng nhiệt độ của ngọn lửa không ngừng giảm bớt hỏa thế đã ở yếu bớt cũng trong lúc đó hai cổ bỏ vào băng khí l i ề u phun ra mà đến rơi vào hỏa diễm bên trên rất nhanh cháy hừng hực hỏa diễm cư nhiên bị bỏ vào băng cho đều tắt n g ỏ n g rốt cuộc đã tới mặc dù sớm có dự liệu nhưng lần nữa chứng kiến dịch thần đến thời điểm nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ đám người sắc mặt vẫn là hết sức thận trọng hết cách rồi dịch thần đang đối với một hồi chiến tranh lực ảnh hưởng thật sự là thiên đại dù chỉ cả đại nhân thật bất hảo ý tứ đã tới chậm ngươi không ngại đi dịch thần nói rằng làm sao sẽ chú ý ngươi có thể tới cũng rất tốt nếu không ta đây một b à lão già khổng thực sự chỉ có thể muốn ngươi tới giúp ta nhặt xác dù chỉ cả cười lên ha h a mặc kệ nội tâm bất mãn bực nào hận không thể đem dịch thần cho đâm chết nhưng cái này phút chốc sủ chỉ ca biểu hiện ra cũng là vẻ mặt mừng như điên nghe sủ chỉ ca đại nhân nói như vậy ta an tâm ta ở tới trên đường nghe được một tin tức nói sủ chỉ ca đại nhân không phải hy vọng ta tới à, ta còn lo lắng sủ chỉ ca đại nhân là không phải giận ta hiện tại xem ra cái này rõ ràng cho thấy giả tạo tin tức dịch thần bỗng nhiên nói rằng đương nhiên là giả làng cắt nhưng là chúng ta nham ẩn thôn minh h i ế u ngươi nhưng là chúng ta nham nhẫn đại công thần ta làm sao lại không chào đón ngươi không cần phải nói cũng là cổ nổ hạ cố ý tản những thư này tin tức muốn ly g i á n chúng ta coi như là lấy sủ chỉ c ả lòng dạ trợn nghe tin tức này thần sắc đều hơi cứng đờ nhưng thoáng qua trong lúc đó liền khôi phục lại đây hết thể đều bị âm thầm chú ý hắn dịch thần nhìn ở trong mắt xem ra phán đoán của ta không sai đang đại chiến kết thúc về sau liền lạt xủ chỉ cả đối với ta tiến hành có mới nối cũ miễn tử cầu nấu thời điểm bất quá muốn qua sông quất bản cũng không dễ dàng đây dù chỉ cả ngươi tốt nhất thức thời một chút nếu không đến lúc đó e rằng ngươi nham ẩn thôn có thể sẽ điệt xuất ngũ đại nhận thôn hàng ngũ dịch thần tâm bên trong lóe lên một cái ý nghĩ mặt ngoài cũng không di chuyển thanh s ắ c nói không cần phải nói cũng là nạ dạ xỉ cả cụ thủ đoạn muốn để ly g i á n hai chúng ta tốt từng cái đánh bại ta cũng tin tưởng đây là cổ nổ hạ quỷ kế cho nên trước tiên chạy tới dù chỉ cả cũng là khen lớn dịch thần anh minh nội tâm cũng là có chút khẩn trương lẽ nào ý nghĩ của ta bị nhìn xuyên còn là nói ta bố trí bị tiết lộ gió hai trăm bốn mươi ba tiếng bất quá chứng kiến dịch thần không có miệt mài theo đuổi suy nghĩ đến cổ nổ hạ nạ dạ xỉ cả cụ trí tuệ hắn suy đoán cũng có thể là nạ dạ xỉ cả cụ p h o n g xuất tương tự tiếng gió thổi tới ly g i á n dịch thần cùng mình nghĩ như vậy hắn cũng thả lỏng một hơi chỉ lạt xủ chỉ cả không có chú ý tới dịch thần nghiêng người sang tới con n g ư ờ i lóe lên một tia sắc cơ c h ẳ n g không để lại dấu vết đối với cả dù giả nháy mắt một cái người sau hiểu ý cười mọi người không cần lo lắng coi như dịch thần lúc này đã trở về cũng không có bất kỳ phương pháp nào có thể ngăn cản chúng ta cổ nổ hạn nhì dạ đi tới bước chân miễn là bắt lại nham ẩn thôn nham nhẫn liền rốt cuộc không đường có thể trốn chúng ta cũng có thể thu được trận này chiến tranh thắng lợi xuất ra thực lực của các ngươi dùng các ngươi phi tiêu đâm thủng địch nhân đết hầu nami ca dơ mi na tô lớn tiếng nói bởi vì dịch thần đến mà sắc mặt rất khó nhìn thuật diệp nỉ dạ cũng lần nữa phân chấn m ặ x ù chỉ cả tâm lý đối với dịch thần sát cơ cứu ngươi lớn hơn dịch thần vừa xuất hiện nham n h ậ n p h o n g phật chứng kiến cứu tinh một dạng để hắn cái này x ù chỉ cả làm sao chịu nổi hơn nữa dịch thần ở nham nhẫn trong uý hiếp lực cũng để cho xù chỉ cả vô cùng kiên kỵ xem ra bố trí thời điểm không thể dùng một dạng nham nhẫn bằng không đối mặt tiểu tử này có thể sẽ không cách nào nhắc tới đánh một trận dũng khí dù chỉ cả thầm nghĩ nói cầu thả cầu vô tốt